các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net nhìn căn trèo sợi tóc kia tổng giám đốc lấy khí thế sắt đánh không kịp bưng tay mà xoay người lại xông về phía trước nguy hiểm tiếp được tiểu thư kia cũng không có phát sinh đau đớn như trong tưởng tượng mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt, nhạt lao vào trong mũi mạnh dài hơi mở mắt ra nháy lông mi hai cái từ từ ngẩng đầu nhìn người nàng đệm thịt cho mình cô ngượng ngùng cười cười nói hào trường à cảm ơn nha còn không đỡ dậy sao giang dễ thành đã sớm phát cáo rồi mạnh dài vội vàng từ trên người anh đứng lên mà dù bộ dáng chật vật sau khi giang dễ thành đứng lên trước tiên vẫn là xác định cô bình yên và một cái màn này làm rất không ít mắt kiếng của nhân viên sân đặt nhưng dây kế tiếp tổng giám đốc của bọn họ lại làm nên một chuyện khiến cho mọi người càng bị dọa hơn giang dễ thành đem áo khoác âu phục ở trên tay tràng lên trên người cô mạnh dài không hiểu nhìn anh Anh bình tĩnh cất lời dễ thích Lỗi hết rồi Cô lập tức che ngực cắn răng nói Bại hoại Giang dễ Thành đưa tay kéo tay trái của cô xuống Rồi xoay người đi đến phòng hội nghị Bằng phẳng như vậy Quả nhiên thân thể phát sục không cần đối Đúng là giúp phạm thân thể mà Mạnh dài không khỏi phẫn huận gào lên Đám nhân viên tròn mắt nhìn nhau Rồi sau đó cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ Chẳng lẽ hôm nay có một cơn đại hồng thủy Hay là ngày tận thế đã tới rồi sao có điều tổng giám đốc mời cuộc họp nhân viên quản lý mà lại mang người vào làm gì chứ? Nghi ngờ, nghi ngờ nhá. Nhìn các tinh anh ô phục thẳng tớm ở trong phòng họp, máy sai cảm thấy mình giống như tiểu bạch thỏ rông lầm vào rừng cây, so với không khí đứng đắn nghiêm túc ở nơi này, hoàn toàn là khác nhau, nhất thời tay chân lúng cứng, không những được mà né tránh ở sau lưng học trường. Giang Dễ Thành mặt không đổi sắc, kiều cố đến ngồi ở chỗ chủ tịch, nhận lấy văn kiện thư ký đưa ra. Rồi mời ra trầm giọng nói Bắt đầu đi Ánh mắt của người tham dự hội nghị Rõ ràng dạy qua người ở phía trên Lộ ra vẻ hơi khẩn trương của mạnh dài Rồi sau đó giống như tổng giám đốc của bọn họ Bắt đầu bình tĩnh mà báo cáo Mạnh dài buồn vực mà cuối đầu xoắn ngón tay Hơn 10 giờ sau Cô ở trước mặt học trưởng Tôm lấy hai tờ giấy Tìm một cái bút Rồi sau đó vui mừng tự đắc mà ở bên cạnh vẽ tranh Để đến khi hội nghị kết thúc đám quản lý lục đục rời đi, thì Giang Dĩ Thành đưa tay rô giấy ở dưới tay cô đi, cô lập tức chuột sạc đứng dậy tính cướp lấy mà chạy. Trên cổ tay đột nhiên có một lực đảo khiến cho cô mất đi thăng bằng, rồi ngã ở trên người anh. Anh thuận thế đưa tay rất chặt ở không cô, phòng ngừa cô chạy mất. Lúc này mới tự tiếu phi tiêu rô giấy trên tay lên. Liếc trên giấy có ghi chú, bà chữa ta là Giang Dĩ Thành, chính là một bức họa đầu heo thân người. Mẹ dài hơi nhích môi không dám lên tiếng. Cô đã bị người bắt ngay tại trận, giải thích nữa chính là muốn chết. Vậy cũng không tệ, rất là sinh động. Giọng nói của anh nghe bình tĩnh như trước vang lên. Học trường à, cô dài rồi có được hay không? Eo hơi thô, Bàn tay anh đang đo ở eo cô, rồi sau đó thần nhiên mở miệng. Mẹ dài nhất thời nổi tung. Giang dễ thành anh khôn kiếp. Bổng tiểu tư mập ở đâu chứ? Eo của cô không phải là thân thầy, Nhưng tuyệt đối không phải là eo thùng nước. Một bàn tay hoàn toàn không ôm được. Anh em Trang nói, vẫn không quên lấy tay làm mẫu. Làm sao anh không đi chết đi hả? Một tay ôm được chính là cây trúc, sẽ không coi như là đầy đủ sinh sỡn nha. Giang dễ Thành dễ dàng lấy móng phút muốn tạo phần của cô xuống mà người ngồi trên bắp đùi của mình, giọng nói mang theo một chút ý cười. Đang phát điên sao? Cô chỉ lo tức giận, không lo chú ý tới tư thế bây giờ của hai người là hơi mập mờ tay đẩy cửa của thư ký cứng ở nơi đó sau đó nhanh chóng rút chân đã bước vào một nửa thức thời ôm bản ghi chép của hội nghị trở về vị trí của mình Mở xuân của ông chủ đã tới thuộc hạ vẫn phải thức thời một chút nếu không dòng nước lạnh Siberia sẽ đột kích người bình thường sẽ không thể nào chịu nổi nhá điều chỉnh tâm tình của mình mạnh gái quyết định không chấp nhặt với người đàn ông có nhân phẩm ác liệt xấu xa đoạt lấy tờ giấy trong tay anh hai ba lần mà sẽ nát bấy Vậy thì diệt thích Giang dễ thành lý giải gật đầu, mặt Giang Ninh đầu há mồm định nói gì đó, lại đột nhiên ý thức được tư thế bây giờ của hai người có một chút bất thường, mặt bỗng dưng đỏ hồng, tim đập rộn lên, phảng phất mãnh liệt đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, làm cho người ta kinh hoàng thất thố. Cô nuốt nước miếng, tay chân luống cuống mà muốn từ trên người anh đứng dậy, lại nhất thời vô ý mà ngã vào trong ngực anh một lần nữa. Ngược lại so với tư thế mới vừa rồi còn mập mở hơn. Ánh mắt của Giang dễ thành sâu thẳm nhìn cô công chấp. Mạnh dài con dám nhìn anh. Lúc này cô di chuyển cũng không... Nghe